Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy tách tay phải kia ra Đều không biết nên cứu người nào trước cớ hét lớn lên đi Lần này anh ấy bị sự tức giận Làm cho hôn mê đầu óc rồi Thậm chí chẳng thể nào quay về kịp đâu Ra là như thế ư Vậy thì được rồi Tạ thai sao hét lớn vài câu Nhưng mạnh hiên ngang chẳng có phản ứng gì cả Cứ như thế đã đi vào thế giới bên kia không nghe thấy cô nói Hại cô vô cùng buồn rầu Xem ra anh đã bị đả kích rất lớn rồi. Bắt chợt con mắt lóe sáng, cô có cách rồi. Cô bước về phía phòng ăn, mang cái ghế dở ra ngồi ở trên ghế. Hít thở sâu lấy giọng, rồi sau đó đưa miệng kẻ sắt bên tai hiên ngang, nhẹ giọng nói. Chồng à, em yêu anh. Mạnh hiên ngang toàn thân chấn động, bừng tình như bức tượng đá được sống dậy. Anh lúng túng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô. Thái sao? Ừm. Cuối cùng anh cũng phản ứng lại rồi Có phải tuần xuất lỗ tai của anh Không giống với người bình thường hay không Hét to thì không được Vậy mà ngược lại nhẹ giọng thì được Thật là phục anh đó Còn không mau thằng người ta ra Bằng công em sẽ chẳng thèm để ý đến anh nữa đâu Mạnh hiên ngang lập tức bương nhẹ hai tay Xấu hổ mà thả bọn hạ ra Đồng thời kích động ôm lấy tạ thái sao Em đã trở lại thật sao Thật sự là em đã trở lại rồi sao Anh còn nghi ngờ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa Rốt cuộc anh là đồ đần, hai là trình độ ngữ văn kém quá thế hả? Em đã viết trên trờ giấy, rõ ràng là có việc cần phải giải quyết, không cần phải tìm em cơ mà. Anh xem mà không hiểu ư? Anh cứ nghĩ, em không từ mà biệt. Ba tháng rồi không thấy tin tức của em. Không còn biểu hiện của người khổng lồ xanh đâu nữa. Anh khôi phục lại dáng về thành thật yếu đuối dễ bị bắt nạt như là trước đây, lại còn nói một cách rất là đáng thương. Bởi vì em bận mà, em cần phải đi xử lý một chuyện rất là quan trọng. Vì phải giải quyết người ba xấu xí kia. Em phải chuẩn bị rất là nhiều thời gian. Cần phải lên kế hoạch trước. Sau đó lại bố trí đâu vào đó. Lại còn có rất nhiều quá trình cần phải tiến thoái, cần phải xử lý. Anh không biết em phải vất vả như thế nào đâu. Ai, nhất thời là không thể nói rõ được. Dù sao sau này từ từ em sẽ nói cho anh biết. Còn bây giờ em bảo, làm sao anh cứ bắp chặt cổ bọn họ như thế chứ? Còn nữa, quần áo tại sao lại sắp xích như thế này? Cô chỉ ngón tay trên mặt đất. La Toà và Sa đang được mạnh hiên triệt luân phiên cấp cứu Vợ hỏi những gì Anh tự động ngoan ngoãn thật lại những chuyện vừa xảy ra khi nãy Hóa ra sau khi uống rượu xong Anh chẳng muốn cử động Cũng chẳng thèm để ý đến ai Mà dù biết La Toà và Sa đến Ở trong phòng của anh Nhưng dù chỉ là một chút Anh cũng không muốn biết Cho đến lúc vô tình nghe thấy âm mưu hám hạch của bọn họ Anh mới bắt đầu nổi giận không thể nào khống chế được Kỳ thật tiểu lượng của anh rất tốt Căn bản là ngàn chén con say. Chỉ là vì sợ uống vào sẽ rất rễ kích động. Cho nên anh ở trước mặt mọi người chưa bao giờ uống rượu. Khiến người ta lầm tưởng rằng tư lượng của anh kém đến không thể không muốn uống. Đúng là đồ đần. Em có phải bị người khác ký rễ hay không? Đó chỉ là lừa hai người họ thôi. Anh có hiểu hay không hả? Đỡ phải cho bọn họ vi rượu uong vao se rat dễ kich đong cho nen anh với người nhà của anh. Cùng lúc cũng là em có khi dễ hay khong gian xử lý chuyện của ba mình. Em đây 13 tuổi đã bước vào xã hội phức tạp. Lại một tay thành lập nên công ty cô vấn tình yêu hôn nhân Chính là một nữ cần nhân đích thực đó nhé Từ trước đến nay Chỉ có em sắp đặt phân bố người ta Làm sao đến lượt bọn họ sắp đặt em chứ Anh đúng là đồ ngốc mà Nghe thấy cô mắng anh như vậy Anh lại có cảm giác cực kỳ thân thiết Chỉ cần cô chịu trở về Thì tuy ý cô muốn đánh đấm sao cũng được cả Em sẽ không bỏ anh đi nữa chứ Đúng là nói rằng Đừng quên chúng ta đã ký hợp đồng rồi Nếu như anh muốn vi phạm, cẩn thận em sẽ cho anh phải trả giá đó anh vui mừng như điên hai tay ôm lấy cô lại càng chặt kể sát mặt cô anh mất thâm tuý kia lại lóe lên một ánh nhìn xào hoạt cái đó anh nghĩ nên sờ lại nội dung một chút cả đời là thời gian nội dung là có thể ôm hôn còn nữa tùy thời gian mà có thể làm chuyện ấy cái gì chứ anh muốn tự cư vơi vét tài sản hả cô lớn tiếng dáng về hung hăng kiều ngạo mà chất vấn anh muon tu co voi vet tai san ha co lon tieng sang ve hung hang kieu ngao ma chat van anh đè chen chán cô Lại bắt đầu bày ra cái chiêu làm nũng kia Lần nào cũng diễn cảnh đáng yêu điềm đạm Bắt đầu làm nũng với cô Có được như vậy như không Vợ à Anh biết như thế này Là đem lại cho em thêm nhiều phiền toái Cũng khiến em phải chịu an ức Nhưng mà người ta không thể không có em được Vợ rồi lại bị hai man nữa kia sắp đặt Chuyện với cậu em nhỏ Xem chút nữa là bị Anh đã đang nói tới em sao Mạnh hiên triệt hỏi Rầm Một cướp đã đa bay cậu em đỡ phải để cậu ta phá hỏng chuyện tốt của anh nhìn thấy vẻ mặt đau buồn vô địch đáng thương có thừa tuy rằng biết rõ là giả nhưng cô lại không thể nào chống cự được trời ạ người này chắc chắn trời sinh là các tin của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.